mươi 44, dạo liêu ba ngụy Vô Tiện ngồi dưới đất, nghỉ lung tung một đêm, không biết từ bao giờ, hắn nguẹo đầu, dựa vào sạp gỗ ngủ thiếp đi, mơ mơ màng mà nghiêng ngã đến tảng sáng, hắn cảm giác có người nhẹ tay bế hắn lên, đặt nằm ngang trên sạp, ngụy Vô Tiện cố gắng mở mắt, gương mặt vẫn lạnh nhạt kia của Lam Vong Cơ đập vào mi, hắn lập tức tỉnh táo bảy, tám phần, kêu lên, Lam trạm, Lam Vong Cơ ư đáp lời hắn, ngụy Vô Tiện lại nói, Ngươi tỉnh hay là say, Lam vong cơ, tỉnh, y nắm cổ tay ngụy vô tiện, trên hai cổ tay đều là vài lần vết trói đỏ tươi, làm vong cơ lấy một chiếc bình nhỏ màu xanh nhạt ra, cúi đầu bôi thuốc cho hắn, thuốc mở trơn nhầy quét đến đâu, chỗ đó thoáng chốc mát rượi, ngụy vô tiện nheo mắt lại, đâu quá à, Lâm trạm ngươi uống say xong thiệt chẳng lịch sự tí nào, làm vong cơ chẳng thèm nhấc mắt, nói, tự làm tự chịu, tim ngụy vô tiện thoáng cái treo lên, Lam Trạm, lúc ngươi uống say đã làm gì, ngươi không nhớ rõ thật à, Lam Vong Cơ, không nhớ rõ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chấm Ngụy vô tiện thầm nghĩ, hẳn là không nhớ rõ, bằng không y còn không thẹn quá hóa giận lăng trì mình luôn sao, lòng hắn vừa vui vì Lam Vong Cơ không nhớ rõ, vừa khá tiếc vì y không nhớ rõ, cứ như lặng lẽ làm một việc xấu, hay ăn vụng món gì đó, rồi một thân một mình núp trong xó lén vui vẻ lén cười trộm. không tự chủ được, con mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào môi lâm Vong Cơ, tuy hồi nào giờ khóe miệng chưa bao giờ cong lên, nhưng nhìn có vẻ rất mềm mại, mà quả thật cũng rất mềm mại, Ngụy vô tiện vô thức cắn môi, lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn, cô Tô Lam thị gia giáo nghiêm như thế, lâm Trạm lại là người hoàn toàn không hiểu tình cảm, chắc chắn là trước giờ Y chưa từng gần gũi với cô gái nào hết, lần này phải làm sao đây, bị mình lấy mất lần đầu tiên rồi, mình có nên nói cho Y biết không? Nói không chừng hồi nào giờ y chưa từng nghĩ tới phương diện kia, không đúng, lần trước lúc y uống say, mình hỏi y có thích người nào chưa, y trả lời là có, có khi nào đã hôn rồi không nhỉ, không đúng không đúng, dù là y có, thì với tính tình quen kiềm chế này của Lam Trạm, chắc chắn cũng chưa từng hôn, thích nhưng dừng ở lễ, nói đến, không chừng lúc đó y còn không hiểu rõ mình nói thích là thích thế nào, Lam Vong Cơ tỉnh dậy đúng vào giờ Mão, Sau khi bôi thuốc cho ngụy vô tiễn xong, thì có người khẽ gõ cửa, gõ ba cái rồi, tiếng của Lam tư truy truyền tới, hàm quan quân, đều dậy cả rồi, sắp đi chưa à, Lam vong cơ, chờ dưới lầu, mọi người ra khỏi thành, rồi mỗi người một ngã ngay dưới cổng thành, đám con cháu thế gia trước đây chẳng qua chỉ là quen mặt, tới nhà làm khách khi mở thanh đàm thịnh hội, nhưng mấy ngày qua, đầu tiên là cùng trải qua chuyện lại giết mèo. Rồi lại cùng vượt qua một ngày một đêm kinh tâm động phách trong tòa thành quỷ đầy sương mù, con cùng đốt tiền giấy, cùng lén uống rượu, cùng cãi nhau, cùng mắng người, giữa đôi bên khi ấy đã cực kỳ thân quen, thời khắc sắp chia tay, đều lưu luyến không rời, dây dây dưa dưa ở ngay cửa thành, hẹn lúc nào đến chơi hội thanh đàm nhà ta, lúc nào thì đến nhà ngươi săn đêm, làm vong cơ cũng không thúc giục, tùy ý bọn họ kể này kể nọ, lặng yên không nói đứng dưới một thân cây. Tiên tử bị y nhìn chầm chầm, không dám kêu loạn chạy bừa, chỉ có thể co ruột dưới tàn cây, mở to mắt mà nhìn kim lăng bên kia, đuôi vẫy đến độ muốn bay lên, thừa dịp lam vong cơ dán mắt vào tiên tử, Ngụy vô tiện ôm vai kim lăng, đi ra xa xa một quảng, hắn vừa đi vừa nói, về rồi đừng có ồn ào cãi nhau với cậu ngươi, nghe lời hắn, sau này phải cẩn thận, chớ đi ra ngoài săn đêm một mình, mặt huyền vũ là một trong những đứa con riêng của kim quan thiện. là em trai cùng cha khác mẹ của Kim Quang Giao và Kim Tử Hiên, bởi vậy nên giờ tính ra hắn cũng coi như là tiểu thúc của Kim Lăng, có thể đương nhiên dùng giọng điệu trưởng bối mà căn dặn cậu ta. Tuy Kim Lăng xuất thân danh môn, nhưng dù sao thì cũng không cha không mẹ, khó tránh khỏi sẽ bị chút lời đồn chuyện nhảm làm ảnh hưởng. Nóng lòng cầu thành, nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân, Ngụy vô tiện lại nói, ngươi mới mười mấy tuổi nhỉ? Con cháu thế gia xem xem ngươi giờ đâu đã săn được yêu ma quỷ quái gây gớm gì, sao ngươi lại phải nóng lòng nhất thời, cứ nhất định muốn dành cái này trước tiên, Kim Lăng rầu rĩ nói, lúc cậu với tiểu thúc của ta thành danh cũng chỉ mới mười mấy tuổi, ngụy vô tiện nghĩ thầm, này sao có thể giống nhau được, năm đó có kỳ sơn ôn thị đè trên đầu, lòng người sợ hãi, không liều mạng tu luyện chém giết, chẳng ai biết được tên xui xẻo kế tiếp có phải là mình hay không, ra chiến trường xã nhật. Nào có ai quan tâm ngươi có đúng mười mấy tuổi hay không, mà bây giờ tình hình yên ổn, các nhà đều an bình, bầu không khí đương nhiên cũng sẽ không còn căng thẳng nữa, không cần phải liều mạng như thế. Kim Lăng lại nói, ngay cả Ngụy Anh, năm xưa lúc hắn chém giết tàn sát huyền vũ cũng chỉ mới mười mấy tuổi, đến hắn cũng có thể, tại sao ta lại không thể, Ngụy vô tiện, đó là hắn chém giết hả, không phải do hàm quan quân giết sao, nghe hắn nhắc tới làm vong cơ. Kim Lăng liếc mắt nhìn hắn với ý tứ không rõ, muốn nói gì đó, nhưng lại cưỡng ép dằn xuống, ngươi với hàm quan quân, thôi quên đi, chuyện của chính các ngươi, nói tóm lại là ta mặc kệ, ngươi thích đoạn tụ thì ngươi cứ đi mà đoạn tù, bệnh này không trị được, Ngụy vô tiện ơ hay, chuyện này sao lại gọi là bệnh, trong lòng thì ôm bụng cười, chắc nó còn nghĩ là mình chẳng biết xấu hổ mà dây dưa với lam trạm ha, Kim Lăng lại nói. Ta đã biết hàm nghĩa của dây buộc tráng cô Tô Lam thị rồi, nếu việc đã đến nước này, ngươi cứ yên ổn mà ở bên hàm quan quân đi, đoạn tụ cũng phải đoạn sao cho thân mình trong sạch, đừng có tìm tới người nhà bọn ta, ta không coi chừng ngươi được. Cậu nói nhà bọn ta, vừa bao gồm Lan lăng Kim thị cũng vừa bao gồm luôn cả Vân Mộng Giang Thị, xem ra mức độ khoan dung với đoạn tụ có tăng lên, chỉ cần không tìm người nhà của cậu là cậu có thể coi như không nhìn thấy, ngụy Vô Tiện nói. dây buộc trắng dây buộc trắng của cô tô lam thì có hàm nghĩa gì à kim lăng ngươi đừng có đắc ý rồi giả ngô ta không muốn nói thêm gì nữa ngươi có phải là ngụy anh câu thứ ba sau cùng tự dưng cậu vứt ra không vòng vo làm người ta bất ngờ không kịp chuẩn bị ngụy vô tiện ngươi cảm thấy ta giống lắm hả kim lăng lặng im chốc lát bất chợt thổi một tiếng còi ngắn nói tiên tử được chủ nhân kêu tên tiên tử thè lưỡi Tung bốn chân chạy vội tới, ngụy vô tiện co cẳng lao nhanh, yên lành nói chuyện, thái chó làm gì, kim lăng, hừ, tạm biệt, cậu nói tạm biệt xong, liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi về hướng lang Lăng, xem ra vẫn không dám về vân mộng gặp giang trừng, đám con cháu gia tộc kia cũng tuống năm tụng ba, đi về nhà ở nhiều hướng khác nhau, cuối cùng, chỉ còn thừa lại ngụy vô tiện, làm vong cơ với mấy đứa loát thoát nhà họ làm, hai người bọn họ bước đằng trước. Đám thiếu niên còn lại thì theo sau, đi một hồi, Lam Vong Cơ nói, Giang Trừng biết ngươi là ai, Ngụy Vô Tiện ngồi trên con lừa hoa, để tiểu bình quả đi chậm chậm tới trước, đáp, đúng đó, biết rồi, mà biết rồi thì sao, hắn cũng chẳng nắm được chứng cớ gì, hiến xá không giống với đoạt xá, không có dấu vết nào để mà tra, Giang Trừng cũng chẳng qua là dựa vào biểu hiện sau khi hắn nhìn thấy chó mà đoán ra thôi. nhưng đầu tiên là chuyện ngụy vô tiện sợ chó này gian trừng sư nay chưa từng nói với bất cứ ai thứ hai là vẻ mặt và phản ứng linh tinh không phải người hết sức thân quen thì căn bản vốn chẳng có cách nào phán đoán không có bằng chứng gì cả dù hiện giờ Giang trừng dán thông báo phổ biến khắp nơi nói di lăng lão tổ ngụy vô tiện là tên sợ chó chắc hẳn tất cả mọi người cũng chỉ có thể cho là tam độc thánh thủ tự dương buồn chán nắm bọn họ ra tiêu khiển ngụy vô tiện nói Bởi vậy nên ta mới rất là tò mò đó, rốt cuộc thì ngươi làm sao mà nhận ra ta, Lam Vong Cơ hờ hững nói, ta cũng rất tò mò, sao trí nhớ của ngươi lại tệ như vậy, lẽ ra bọn họ sẽ thẳng hướng cô tô, về vân thâm bất tri xử, nhưng do giữa đường nghe nói ở đất đàm châu nào đó có tinh quái quấy nhiễu người, bèn đi vòng một đoạn nho nhỏ, thuận tiện săn đêm, trên đường về sau khi đã dẹp loạn, ở một hoa viên, hoa viên rất lớn, bài trí đình đá lan can đá, Bàn đá ghế đá, dùng để ngắm trăng ngắm hoa, thế nhưng qua nhiều năm mưa tạt gió lùa, đình thiếu mất một góc, ghế đá bị vỡ hai cái, cả vườn không thấy hoa cỏ, chỉ thấy cành khô lá héo, hoa viên này, đã bỏ hoang nhiều năm rồi, Lam tư truy nói, đây là hoa viên của thì hoa nữ, Lam cảnh nghi sững sờ, thì hoa nữ, là ai, hoa viên này có chủ hả, sao nhìn thế nào cũng thấy nó tàn tạ cả vậy, như đã lâu không ai quản lý ấy. Thời kỳ ra hoa ngắn mũi, hoa tùy muộn mà nở, gọi là thị hoa, giống đa dạng, sắc hoa khác nhau, thể nở ra là cả vườn thơm ngát, nghe thấy cái tên này, lòng ngụy vô tiện hơi rung động, nhớ tới chút gì đó, Lam Tư Truy nói, khu hoa viên này đã từng rất nổi tiếng, ta từng đọc được trên sách, quyển ghi, đàm châu có vườn hoa, vườn hoa có nữ, ngâm thơ dưới trăng, thơ hay, tặng một đoá thị hoa, ba năm không tàn, hương thơm còn mãi. Nếu thơ không hay, hoặc ngâm sai, nữ chợt hiện ra, nắm hoa ném vào mặt người, sau đó ẩn đi, Lâm cảnh nghi, ngâm sai thơ là bị nàng ta cầm hoa nện vào mặt à, hoa kia đừng có gai nha, bằng không ta tới thử, nhất định sẽ bị nện đến mặt trào máu, này là yêu quái gì đây, Lâm tư truy, nghe đâu chủ nhân đầu tiên của vườn hoa là một người thi nhân, hắn tự tay trồng những hoa này, coi hoa là bạn, ngày ngày ở đây ngâm thơ. Hoa cỏ trong vườn được thơ tình thư hương tiêm nhiễm, ngưng tụ một chút tinh hồn, hóa thành thì hoa nữ, người ngoài tới đây, ngâm thơ hay, làm nàng nhớ tới người trồng mình, nàng vui vẻ sẽ biếu tặng một đoá hoa, nếu như ngâm sai, nàng sẽ chui ra khỏi bụi hoa, cầm hoa đánh vào mặt người ta, người bị đánh trúng sẽ ngất đi, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình bị ném ra khỏi hoa viên, mười mấy năm trước, người tới khu hoa viên này có thể nói là nối liền không dứt, ngụy vô tiện nói. Phong Nhã, Phong Nhã, cơ mà trong tàn thư các của cô Tô Lam thì không có sách nào ghi lại điều này, tư truy ngươi nói thật mau, sách ngươi đọc là thứ gì hả, mặc Lam tư truy đỏ lượng, lặng lẽ liếc sang Lam Vong Cơ, Lam Cảnh Nghi nói, bề ngoài của thị hoa nữ có phải đẹp lắm không, nếu không phải vậy tại sao lại có nhiều người muốn tới như thế, thấy Lam Vong Cơ cũng không có ý trách cứ, Lam tư truy nói, bề ngoài hẳn là rất đẹp, thế nhưng rất ít người nhìn thấy. dù sao thì coi như mình không biết làm thơ lận lưng một hai bài rồi ngâm nào có gì khó bởi vậy đại đa số người đều được thì hoa nữ tặng hoa dù thỉnh thoảng có ngâm sai rồi bị đánh cũng không nhìn thấy rõ mặt mũi của thì hoa nữ ngoại trừ một người một thiếu niên hỏi ai ngụy vô tiện khẽ khụ một tiếng lam tư truy nói di lăng lão tổ ngụy vô tiện ngụy vô tiện lại khụ thêm cái nữa tại sao lại là hắn chúng ta nói sang việc khác không được hả Không ai để ý đến hắn, Lam cảnh nghi xua tay nói, ngươi đừng có ồn, ngụy vô tiện thế nào, hắn làm gì, hắn bắt thì hoa nữ ra à, Lam tư truy, này trái lại không có, cơ mà, vì để thấy rõ mặt mũi của thì hoa nữ, mỗi lần hắn đến khu hoa viên này, đều cố ý ngâm sai thờ, chọc đến độ thì hoa nữ nổi giận cầm hoa đánh hắn, vứt hắn đi, sau khi tỉnh dậy hắn lại bò vào, tiếp tục lớn tiếng đọc sai, cứ như vậy tới hơn 20 lần. cuối cùng cũng thấy rõ mặt mũi của thì hoa nữ thế nhưng thì hoa nữ cũng bị hắn chọc tức điên lên một quãng thời gian thật dài cũng không đi ra nữa nhìn thấy hắn đi vào là liền hạ một trận mưa hoa bay loạn còn đặc sắc hơn cả kỳ cảnh chúng thiếu niên cùng mỉm cười đều nói tên ngụy vô tiện này thật đáng ghét sao nhầm chán quá vậy ngụy vô tiện sờ sờ cầm, nghĩ bụng này có gì mà chán chứ lúc còn trẻ ai mà chưa từng làm một hai chuyện như thế nói đi nói lại Tại sao cả chuyện như vậy cũng có người biết nhỉ, lại còn ghi lên sách, Lam vong cơ nhìn hắn, tuy mặt không chút cảm xúc, nhưng đấy mắt lại ánh lên vẻ sao động khác thường, tự như đang chế nhạo hắn, Ngụy vô tiện thầm nghĩ, ngươi chế nhạo ta, hừ, Lam trạm vậy mà không biết xấu hổ chế nhạo ta, hắn nói, mấy người bạn nhỏ các ngươi, tâm không lặng, ý không trong, chắc chắn ngày nào cũng đều coi sách linh tinh, không chuyên tâm tu luyện. trở về bảo hàm quan quân phạt các ngươi chép gia huấn 10 lần chúng thiếu niên kinh hãi đến biến sắc đã trồng cây chuối rồi còn bắt chép phạt 10 lần ngụy vô tiện cũng giật mình nhìn về phía lâm vong cơ nhà các ngươi giờ chép phạt cũng phải trồng cây chuối mà chép hả quá ác lâm vong cơ chỉ chép phạt thôi luôn có đứa không chịu nghe lời bọn họ nghe kể chuyện đến hào hứng quá đà muốn ngủ đêm ở thì hoa viên ngủ đêm ở ngoài vốn là chuyện thường với người săn đêm đông lượng tây nhặt cành khô lá héo chất lên thành chồng, đốt một đống lửa, Lam Vong Cơ ra ngoài dò xét, nhìn chung quanh đây xem có dị động hay không. Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh đống lửa thấy hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội hỏi, bèn nói: "Đúng rồi, dây buộc trắng nhà các ngươi, rốt cuộc có hàm nghĩa gì vậy?" Nhắc tới cái này, vẻ mặt của chúng thiếu niên đột nhiên thay đổi, đều trở nên ấp a ấp úng. Lam Tư Truy dài vặt nói: "Mạc công tử, ngươi không biết hả?" Ngụy Vô Tiện Nếu ta biết rồi ta còn hỏi làm gì, ta là người nhàm chán vậy à?" Lam Cảnh Nghi nói thầm, "Vậy ngươi đừng nên biết thì hơn." Lam Tư Truy làm như đang suy nghĩ tìm từ, đắn đo một hồi lâu mới nói, "Là như vậy, dây buộc trắng của cô Tô Lam thị mang ý quy tắc buộc thân, cái này ngươi biết nhỉ?" Ngụy Vô Tiện, "Biết." Lam Tư Truy nói tiếp, "Mà tổ tiên Lam An lúc lập nên cô Tô Lam thị có lời, chỉ khi ở trước mặt người định mệnh, người mà mình một lòng hướng về mới có thể không cần bất cứ quy tắc trói buộc nào cả, vậy nên, dây buộc trắng của Lam gia, từ các đời tới nay, trừ mình ra, ai cũng không được tùy tiện chạm vào, không được tùy tiện gỡ xuống, càng không thể buộc lên trên người, đây là cấm kỵ, ừm, chỉ có, chỉ có, chỉ có cái gì, không cần phải nói, cảnh đống lửa, trên mặt những thiếu niên trẻ tuổi non nớt đều là một vùng đỏ lượng, Lam tư truy cũng nói không nổi, Ngụy vô tiện cảm giác hơn phân nửa máu trong người mình đều xông lên trên não cả rồi, dây buộc trắng này, dây buộc trắng này, này, này này này, hàm nghĩa của dây buộc tráng này, khá phiền phức rồi đây, từ dương hắn cảm thấy hết sức cần một bầu không khí mới, thình lình đứng dậy, lao ra ngoài, thầm nghĩ, mình đã làm những gì, y đã làm những gì, năm đó ở Kỳ Sơn, ôn thị từng tổ chức một lần bắt gia thanh đàm thịnh hội, thời gian của đại hội là 7 ngày. Hạng mục giúp vui trong mỗi ngày đều không giống nhau, trong đó có một ngày là so tài bắn tên, hơn 1.000 người giấy kích cỡ tương đương nhau, linh hoạt qua lại trong đống bia ngắm, chỉ có một trăm trong đó là có hung linh đi kèm, con cháu thiếu niên chưa nhược quán của các nhà ra trận tranh săn, chỉ cần bắn trật một, nhất định phải rời khỏi sân, chỉ khi liên tục bắn trúng người giấy có hung linh đi kèm, mới có thể ở lại sân, cuối cùng tổng kết lại xem ai bắn trúng nhiều nhất, chuẩn nhất. Khi đó các ngày ngụy vô tiện nghe học ở vân thâm bất tri sử rồi bị trục xuất trở về vân mộng đã hơn một năm. Sau khi hắn về vân mộng, nghe người ta nói làm vong cơ cứng nhắc sau sau đó, rồi bẻ mặt sau sau đó một tràng, Chưa qua bao lâu đã vứt mấy ngày kia ra sau đầu, tiếp tục tạo sống trên hồ, tung hoành khắp núi. Hắn nghe xong biện luận buổi sáng, nghe đến độ hoa mắt ván đầu, vác cung tên, vật vả lắm mới lên được chút tinh thần, mắt liếc qua. Chỉ thấy bên cạnh có một cậu thiếu niên mặc như thoa phấn, tuấn tú lạnh băng, trên người mặc bào sam gọn gàng màu đỏ cổ tròn, mang đai cửa hoàng, tay áo thu chặt, này vốn là lễ phục thống nhất của đám tiểu bối bách gia trong thanh đàm hội ở kỳ sơn lần này, được y mang vào cực kỳ đẹp đẽ, ba phần văn nhã, ba phần anh khí, còn lại bốn phần tất cả đều là tuấn Mỹ, khiến người nhìn không khỏi sáng mắt, thiếu niên này đeo một bó tên có lông đuôi trắng như tuyết, đang cúi đầu thử cung. Ngón tay y thon dài, gãy dây cung một cái, phát ra âm sắc như dây đàn, êm tai mà lại không thiếu mạnh mẽ, Ngụy Vô Tiện thấy thiếu niên này khá quen, nghĩ một hồi, vỗ đùi, vô cùng phấn khởi bắt chuyện, ô, này không phải vong cơ huynh hay sao, Lam vong cơ thử cung xong, quay đầu bước đi, Ngụy Vô Tiện lại ăn mất mặt nữa, nói với Giang Trừng, lại không để ý tới ta, hứ, có hơn hai mươi cửa vào trường bắn, mỗi nhà khác nhau. Lam Vong Cơ đi tới trước lối vào của cô tô Lam Thị, Ngụy vô tiện chuồn sang vượt lên trước. Lam Vong Cơ nghiêng người, hắn cũng nghiêng. Lam Vong Cơ dịch bước, hắn cũng dịch. Nói tóm lại là hắn lấy thân hắn chắn không cho y đi. Cuối cùng, Lam Vong Cơ đứng nghiêm tại chỗ, hơi giơ tay, nghiêm nghị nói: cho qua. Ngụy vô tiện, chịu để ý đến ta rồi, chẳng phải ban nãy vợ như không quen hay sao? Hay là vợ như không nghe thấy? Cách đó không xa. những thiếu niên gia tộc khác đều nhìn qua bên này ngạc nhiên cười cười Giang trừng không nhịn được chật lưỡi đeo tên bước vào một lối khác lam vong cơ lạnh lùng nâng mí mắt lặp lại cho qua khóe môi ngụy vô tiện chứa ý cười nhát mày nghiêng người sang cổng vòm của lối vào chật hẹp lam vong cơ không thể không sượt sát qua người hắn đợi khi y ra trận ngụy vô tiện đứng sau lưng y hô lam trạm dây buộc trắng của ngươi bị lệch Con cháu thế gia đều cực kỳ chú trọng bề ngoài, đặc biệt là cô Tô Lam Thị, nghe vậy, Lam Vong Cơ không chút nghĩ ngợi nhất tay nâng lên, nhưng rõ ràng là cái dây buộc trắng đó được đeo đến nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, y vừa quay đầu lại, ánh mắt bất thiện quẳng về phía ngụy Vô Tiện, người sâu đã sớm cười há hái chuyển qua lối vào của Vân Mộng Giang Thị, sau khi cuộc ra trận tranh tài chính thức bắt đầu, liên tục có con cháu thế gia trực tay bắn trúng người giấy bình thường mà rời khỏi sàn đấu. Ngụy Vô Tiện một mũi tiếp một mũi, bắn cực kỳ chậm, nhưng lại không hụt phát nào, tên trong bao đựng chưa tới một lúc đã vơi đi 17-18 cái, bỗng nhiên, có thứ gì đó phất qua mặt hắn, làm gò má Ngụy Vô Tiện ngơ ngứa, hắn quay đầu nhìn lại, hóa ra trong lúc vô tình, Lam Vong Cơ đã đến gần đây, quay lương với hắn, đang dương cung về hướng một người giấy, đai của dây buộc trắng nọ phất phơ theo gió, nhẹ nhàng quét lên mặt Ngụy Vô Tiện, hắn nói, Vong Cơ huyền. Lam Vong Cơ kéo căng cung, nói chuyện gì Ngụy Vô Tiện dây buộc trắng của ngươi bị lệch. Lần này rút cuộc Lam Vong Cơ cũng không thèm tin hắn nữa. Một tên bay ra, không quay đầu lại bật ra hai chữ tẻ nhạt Ngụy Vô Tiện. Lần này là thật đó, bị lệch thật mà. Không tin ngươi xem, ta chỉnh lại cho ngươi. Hắn động tay là động liền, tuấn một phát nắm được đuôi dây buộc trắng đang phất phới trước mặt mình. Nhưng xấu là xấu ở chỗ tay của hắn quá tiện. Trước đây kéo biếm tóc của mấy cô bé bên Vân Mộng kéo riết quen rồi, tay vừa nắm được vật gì dạng dây đều nghĩ tới việc kéo một cái trước, lần này cũng kéo nốt, ai mà ngờ, dây buộc trắng này vốn đã hơi lệch, có chút lỏng lẻo, bị hắn kéo phát, liền tuột khỏi trắng Lam Vong Cơ, trong một thoáng, tay nắm cung của Lam Vong Cơ run lên, thật lâu sau, y mới cứng đờ quay đầu lại, tầm mắt thật chậm thật chậm chuyển hướng sang Ngụy Vô Tiện. trong tay ngụy vô tiện còn cầm cái dây buộc trắng trắng như tuyết kia nói ngại quá à không phải ta cố ý đâu ngươi buộc lại đi sắc mặt lam vong cơ hết sức khó coi giữa ấn đường y tưởng như có một luồng khí đen bao phủ mu bàn tay nắm cung nổi gân xanh toàn thân tức giận đến độ như run lên ngụy vô tiện thấy trong đôi mắt y dường như nổi tơ máu không nhịn được vân vê dây buộc trắng kia nghĩ bụng cái mình kéo là dây buộc trắng thật mà có phải thứ nào đó trên người y đâu thấy hắn lại còn dám vân vê, Lam Vong Cơ giật phát dây buộc trắng trong tay hắn về, y vừa giật, Ngụy vô tiện liền buông lỏng tay. mấy tên con cháu Lam gia khác cũng không bắn tên nữa, xuống lại, nhỏ giọng nói gì đó với Lam Vong Cơ đang lặng im không nói, vừa nói vừa lắc đầu, còn dùng ánh mắt lạ lùng mang ý tứ không rõ nhìn Ngụy vô tiện, Ngụy vô tiện chỉ nghe được vài câu chữ mơ hồ như là, đừng để ý, không ngờ, không thể coi là thật, đừng tức giận, Nam tử. càng ngày càng mù mờ lam vong cơ hung dữ lườm hắn một cái phất tay áo xoay lưng đi thẳng ra khỏi sân giang trừng đi tới nói ngươi làm cái gì đó không phải đã bảo ngươi là đừng chọc ghẹo y hay sao một ngày không đâm đầu vào chỗ chết thì trong lòng ngứa ngáy khó chịu hả ngụy vô tiện buông lỏng tay ta nói với y là dây buộc trắng bị lệch lần đầu là ta xạo y nhưng lần hai là thiệt mà y không tin còn nổi quạo có phải ta cố ý kéo dây buộc trắng của y đâu ngươi nói coi tại sao y lại tức đến vậy chứ đến cả thi đấu cũng không tham gia gian trừng ai biết chắc là vì ngươi làm người ta cực kỳ ghét tên sau lương hắn đã bắn gần hết ngụy vô tiện thấy thế cũng bắt đầu dốc sức quãng thời gian đó nhiều năm qua đi hắn căn bản không hề nghĩ kỹ vốn đâu phải chẳng nghi ngờ dây buộc trắng của nhà họ lam này có hàm nghĩa đặc thù nào không nhưng sau khi thi đấu so tài xong hắn đã quên bén mất chuyện này bây giờ ngẫm lại Lúc ấy đám con cháu thế gia Lam gia khác ở đó đều dùng ánh mắt gì nhìn hắn, bị một tên nhóc lưu manh lấy dây buộc tráng ngay nơi đông người, Lam trạm lại không đâm chết hắn ngay tại chỗ, hàm dưỡng thiệt là tốt tới đáng sợ mà, Lam cảnh nghi nghi hoặc, một mình hắn đi tới đi lui ở chỗ đó làm gì vậy, ăn nhiều ngồi không yên à, một thiếu niên khác nói, mặt mũi cũng chợt hồng chợt xanh, có phải ăn đồ hư không, Ngụy vô tiện lượng quanh một bụi hoa khô hơn 50 vòng mới tỉnh táo lại. Tự nói với mình, ngụy vô tiện, mày có thể sống đến lâu như vậy mới chết mà không phải chết trẻ lúc mười mấy tuổi, thiệt sự là may mắn trong cuộc đời, cơ mà, có đúng là xưa nay chưa từng có ai khác lấy dây buộc trắng của Lam trạm xuống hay không, không có ai khác chạm vào, chỉ có mình, nghĩ tới đây, hắn chợt nghe tiếng lá khô bị đạp nát truyền từ sau lương đến, nghe âm chân không phải trẻ con, chắc là Lam vong cơ trở về. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ nên chứng thực có phải sự thật là như vậy không ra sao, quay lưng lại, chỉ thấy một bóng người màu đen đứng bên dưới bóng râm của một gốc cây chết ở phía sau cách đó không xa, bóng người này rất cao, rất thẳng tắp, rất có uy thế, nhưng lại thiếu mất một cái đầu, chương 45, dạo đồng một như bị người ta dội một thùng nước lạnh lên đầu, độ công vô thức dương lên bên khóe môi của Ngụy Vô Tiện cứng lại, bóng dáng cao lớn đứng dưới cây khô nọ, mặt quay về hướng này. nếu như trên cổ hắn có một cái đầu hẳn là đang lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ngụy vô tiện bên đống lửa đằng kia đám tiểu bối lam gia cũng trông thấy bóng dáng này đứa nào cũng dựng tóc gáy trận trừng mắt định rút kiếm ra ngụy vô tiện đặt ngón trỏ trước môi khẽ suyệt một tiếng hắn dùng ánh mắt ra hiệu mọi người không thể lắc lắc đầu thấy thế lam tư truy im lặng đè một nửa trường kiếm đã ra khỏi vỏ của lam cảnh nghi xuống người không đầu kia duỗi tay ra Đặt lên thân cây khô, vỗ về một hồi, dường như đang suy tư điều gì đó, lại tự như đang xác nhận xem đây là vật gì, hắn đi tới trước một bước nhỏ, ngụy vô tiện thấy rõ hơn nửa người, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đồ mà thân thể người không đầu này mặc là một cái áo liệm, có hơi rách nát, đúng là cái áo trên phần thân bọn họ lấy được trong nghĩa địa thường thị, mà bên chân người không đầu, là một đống vải vụn rải rác, có thể miễn cưỡng nhận ra. Đây là mấy chiếc túi càng khôn phong ác, ngụy vô tiện thầm nghĩ, sơ sẩy quá, vậy mà lại để huynh đệ tốt hợp thân lại rồi. Tính ra, sau khi hắn với Lam Vong Cơ tiến vào Nghĩa Thành, biến cố tới liên tục, đã có hơn hai ngày rồi không hợp tấu, trong mấy ngày đi khắp nơi đến đây, hai người cố gắng bổ cứu mới miễn cưỡng áp chế được. Thế nhưng tứ chi thi thể đã thu gom xong xuôi, sức hấp dẫn lẫn nhau giữa chúng tăng lên rất nhiều, có lẽ là chúng nó cảm ứng được oán khí của nhau. Quá muốn hợp lại, nên thừa dịp lam vong cơ ra ngoài tuần đêm, vội vã lăn qua một bên, phá vỡ túi càng khôn phong ác trói buộc chúng nó, tự động chắp vá thành một bộ thi thể. chỉ tiết, thi thể này vẫn thiếu mất một bộ phận, hơn nữa, lại còn là bộ phận quan trọng nhất. Người không đầu đặt tay lên cổ, sờ bề mặt màu đỏ tươi bị cắt đến bằng bằng phẳng phẳng, sờ soạn một hồi, Thủy chung vẫn không sờ được thứ nên có, như bị sự thật này làm nổi giận. Hắn đột nhiên tung một chưởng ra, đệnh lên trên cái cây bên cạnh, thân cây theo tiếng mà nứt, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, tính tình còn rất dữ, Lam cảnh nghi giơ ngang kiếm lên trước người, run giọng nói, này, này là yêu quái gì đây, Ngụy Vô Tiện, vừa nghe đã biết là học dốt môn kiến thức cơ bản rồi, yêu là cái gì, quái là cái gì, này rõ ràng là quỷ, sao lại là yêu quái, Lam tư truy nhỏ giọng nói, Mạc công tử, ngươi lớn tiếng như vậy. không sợ hắn phát hiện ra ngươi à, ngụy vô tiện, không sao đâu, ban nãy ta chợt phát hiện, thật ra chúng ta nói chuyện lớn bao nhiêu cũng đều không sao hết, bởi vì hắn không có đầu, không có mắt không có tai, không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy gì, không tin, các ngươi cũng la lên thử xem, Lam cảnh nghi ngạc nhiên, thật hả, ta thử xem, nói xong, cậu lập tức la lên hai tiếng thật, nhưng mà vừa la xong, người không đầu kia đột nhiên quay lưng, Đi về phía đám tiểu bối Lam già, chúng thiếu niên hùng phi phách tán, Lam cảnh nghi kêu thảm, chẳng phải ngươi nói sẽ không có chuyện gì hay sao, Ngụy vô tiện trụng hai tay bên miệng, lớn tiếng nói, không sao thật mà, các ngươi xem, ta nói lớn tiếng như thế, hắn cũng có lại đây đâu, nhưng vấn đề ở bên các ngươi không phải vì âm thanh có lớn hay không, mà là ánh lửa, nhiệt, nhiều người, lại còn đều là nam, người sống dương khí nặng, hắn không nhìn thấy, không nghe được. Nhưng có thể đi về nơi mà hắn cảm thấy náo nhiệt, còn không mau mau dập tắt lửa, tản ra cả đi, Lam tư truy vung tay lên, một cơn gió lùa tới dập tắt lửa, cả đám thiếu niên ở trong hoa viên hoang phế ào ào tản ra, quả nhiên, lửa tắt đi, người cũng không tụ tập lại một chỗ, người không đầu này liền đánh mất phương hướng, hắn đứng yên tại chỗ một lúc, mọi người mới vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên, hắn lại di chuyển, hơn nữa. con chính xác không trật chút nào đi về hướng một thiếu niên trong đám đó. Lam Cảnh Nghi lại nói, chẳng phải ngươi nói tắt lửa rồi tản ra là sẽ không có gì hay sao? Ngụy Vô Tiện không kịp trả lời, nói với thiếu niên kia, chớ có lộn xộn. Hắn lượm một cục đá bên chân lên, xoay cổ tay, ném về hướng người không đầu. Cục đá nện vào sống lưng hắn, người không đầu lập tức ngừng bước chân, xoay lưng, điều bộ cân nhắc, đổi thành đi sang phía Ngụy Vô Tiện ở bên này. Ngụy vô tiện rất chậm rất chậm di chuyển hai bước, vừa vặn sượt qua vai người không đầu mới nặng nề đi tới, nói, bảo các ngươi tặng ra chứ không có bảo các ngươi chạy loạn, đừng chạy nhanh quá, tu vi của quỷ không đầu này rất cao, nếu tốc độ di động quá nhanh, cảnh các ngươi sẽ mang theo chút gió nhẹ, cũng sẽ bị hắn phát hiện, Lâm tư truy, hình như hắn đang tìm thứ gì đó, đang tìm, đầu của hắn ư, Ngụy vô tiện, không sai, hắn đang tìm đầu của hắn. Nơi này nhiều đầu như thế, không biết cái nào là của hắn, hắn sẽ chặt đầu trên cổ của từng người một xuống, ráp lên trên cổ mình, nhìn coi có vừa hay không, nếu hợp thì tiếp đó sẽ xài một thời gian, không hợp thì vứt đi, bởi vậy, các ngươi phải từ từ mà đi, từ từ mà trốn, tuyệt đối đừng có để hắn bắt được, tưởng tượng tình cảnh đầu của mình bị bộ hung thi không đầu này ngắt xuống, đầm đìa máu ráp lên trên cổ hắn, chúng thiếu niên tẩm lợm một trận. Đồng loạt nhấc tay bảo vệ cổ, bắt đầu chậm chậm chạy trốn khắp hoa viên, cả đám người cứ như đang chơi một trò trốn tìm hung hiểm với quỷ không đầu, người bị quỷ bắt được, sẽ phải giao nộp đầu mình ra, ngụy vô tiện chắp tay, chậm rãi di chuyển bước tiến, vừa đi vừa quan sát động tác của bộ sát không đầu này, hắn thầm nghĩ, tư thế của huynh đệ tốt có hơi lạ nha, cứ vung nắm tay lung tung, động tác này, một khi người không đầu nắm được tung tích của thiếu niên nào đó. Ngụy Vô Tiện liền ném một cục đá, nhờ sự chú ý của hắn, dẫn hắn về phía mình, Lam Cảnh Nghi nói, chúng ta vẫn cứ đi mãi thế này sao, Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ đôi lát rồi nói, đương nhiên không phải, nói xong hắn lớn tiếng hô, hàm quan quân, hàm quan quân ới, hàm quan quân ngươi về rồi chưa, cứu mạng với, thấy thế, những người khác cũng cùng la lên theo hắn, trái lại, bộ hung thi không đầu này chẳng nghe thấy tiếng, người này gào còn thảm thiết hơn người kia. Người kia gào còn vang dội hơn người nọ, chốc lát sau, bóng dáng Lam Vong Cơ thoáng hiện ở cổng vào hoa viên, đám nhóc con này đều mừng đến phát khóc, hạm quan quân ngày rốt cuộc cũng về rồi, Lam Vong Cơ vừa thấy bóng người không đầu kia, hơi ngẩn ra, ngay sau đó, không nói hai lời, tỷ trần rời võ. người không đầu kia phát giác có một đường kiếm hết sức lợi hại, băng hàng thấu xương kéo tới, lại giơ cánh tay lên vung vẩy. ngụy vô tiện thầm nghĩ, lại là động tác đó. hành động của người không đầu cũng nhanh nhẹn mạnh mẽ cực kỳ nhún người nhảy một cái dịch người né mũi nhọn của tỷ trần lướt sát qua bên cạnh trở tay vồ một cái vậy mà cứ thế nắm lấy chui kiếm của tỷ trần hắn giơ tị trần kiếm trong tay lên thật cao dường như muốn kiểm tra vật mình đang nắm trong tay nhưng chẳng làm sao được vì hắn không có mắt vẻ mặt mọi người đột nhiên thay đổi lam vong cơ lại không chút cảm xúc lật đàn cổ ra cúi đầu cong ngón tay gãy dây đàn một cái Dây đàn rung động, âm đàn tự như hóa thành một mũi tên nhọn, rít gió xoáy tròn, bắn về phía bộ hung thi kìa, người không đầu vung kiếm chém một nhát, đánh nát dư âm của tiếng đàn, Lam vong cơ gãy một loạt, bảy dây đàn cùng run, phát ra âm thanh trong trẻo cao vút, tựa như rừng đau mưa kiếm đầy trời hạ xuống. Đồng thời, ngụy Vô Tiện rút sáu trúc ra, dùng tiếng sáo sắc bén hỗ trợ cùng, dưới sự hỗ trợ hợp kích hùng hổ bức người của sáo và đàn. cuối cùng bộ hung thi này cũng ngã xuống nói đúng hơn cũng không phải ngã xuống mà là rời rạc ra tay là tay chân là chân thân là thân rời rạc rơi đầy trên mặt đất toàn lá úa lam vong cơ trở tay thu đàn triệu kiếm vào vỏ cùng đi đến bên những bộ phận đứt đoạn này với ngụy vô tiện cúi đầu liếc mắt nhìn lấy năm chiếc túi càng khôn phong ác hoàn toàn mới xem ra lại chuẩn bị phong thi vào túi một lần nữa dường như lam tư truy có chuyện muốn hỏi Lam vong cơ nói, nghỉ ngơi, dù rằng chưa đến giờ hợi, nhưng hàm quan quân đã lên tiếng, Lam tư truy liền không hỏi thêm nữa, mà là cung kính nói, vâng, nói rồi liền dẫn đám tiểu bối còn lại, tìm một chỗ khác trong vườn hoa, nhóm lửa nghỉ ngơi lần nữa, chỉ còn hai người bên đống xác, Ngụy vô tiện ngồi xổm, cầm cánh tay trái kia nhét vào trong túi càng khôn, nhét được một nửa, hắn nói, hàm quan quân, chỉ còn mỗi cái xương sọ của huynh đệ tốt là chưa tìm được. Thế nhưng lần này, tay trái lại không chỉ dẫn phương hướng tiếp theo nữa, Lâm Vong Cơ, tay phải cũng không có, đầu lâu bộ phận quan trọng nhất, nhưng chắc chắn cũng là bộ phận khó tìm nhất, Ngụy Vô Tiện nói, không chỉ rõ phương hướng, chẳng lẽ manh mối cứ thế mà đứt mất? Lặng im chốc lát, Lâm Vong Cơ nói, "Không, ta đã biết người này là ai." Ngụy Vô Tiện, "Ngươi biết rồi?" Lâm Vong Cơ chậm rãi gật đầu, Ngụy Vô Tiện nói, "Được rồi, Ta cũng đã biết là ai, hắn nhỏ giọng, xích phong tôn, phải không? Vừa nãy lúc chơi trốn tìm, bộ sát không đầu này vẫn cứ lặp lại một động tác, tay nắm khoảng không, vung vẩy, bộ thẳng chém ngang, xem ra, rất giống như là đang vung món vũ khí nào đó. Vừa nhắc tới vũ khí, ngụy Vô Tiện đã nghĩ tới kiếm, nhưng chính hắn là người sử dụng kiếm, trước đây cũng đã từng giao thủ với không ít danh sĩ dùng kiếm. Cơ mà xưa giờ chưa từng thấy vị cao thủ nào xài kiếm kiểu ấy cả, kiếm là vô của trăm binh, người sử dụng kiếm, nói chung đều sẽ chú ý đến mấy phần đoan trang, hoặc là mấy phần phóng khoáng, dù là kiếm của thích khách, trong tàn nhẫn thâm độc, cũng cần phải có vài phần linh hoạt, động tác đâm có rất nhiều, mà động tác sử dụng kiếm của người không đầu kỳ nhìn quá sức nặng nề, khí sắc phạt, khí thô bạo quá sâu, không tao nhã, không phong độ chút nào cả, nhưng... Nếu như thứ hắn nắm không phải kiếm, mà là một cây đao, hơn nữa lại còn là một cây đao rất nặng, sắc khí cực lớn, vậy thì sẽ hợp tình hợp lý ngay, đao và kiếm, khí chất và cách sử dụng, đều hoàn toàn không giống, vũ khí mà người không đầu quen dùng lúc còn sống, hẳn là một cây đao, đao pháp ác liệt, chỉ cầu uy thế, không cầu đoan trang tao nhã, lúc hắn đang tìm kiếm đầu của mình, thì cũng là lúc tìm kiếm vũ khí của bản thân. Bởi vậy nên hắn mới liên tục lặp lại động tác múa đao, còn trở tay nắm lấy tỳ trần, coi thanh kiếm như bội đao của hắn mà dùng. Hơn nữa, lúc Lam Vong Cơ vừa mới nhìn thấy bộ xác không đầu kia, rõ ràng là có hơi ngẩn ra, sau đó mới ra tay, xem ra, y nhận ra thân phận người này dựa vào thân hình, nhất định là Lam Vong Cơ đã từng trông thấy người này rồi, hơn nữa còn thấy không ít lần, nên mới có thể nhớ rõ thân hình hắn. Mà xích phong tôn nhiếc minh quyết và trạch vua quân Lam Hy Thần là huynh đệ cách nghĩa, trước đây nhất định là thường hay lui tới, phù hợp với điều kiện này. Trước đây, thi thể của Huynh đệ tốt bị cắt mỗi thứ một nơi, trên người hắn không có ký hiệu đặc thù kiểu như bớt, lại bị cắt lẻ ra như thế, khó mà phân biệt được. Nhưng ban nảy tay chân và phần thân được oán khí tạm thời dán lại, chắc vá thành một bộ thi thể có thể hành động, nhất định là Lam Vong Cơ đã nhìn ra được đầu mối. thấy lam vong cơ ngầm thừa nhận ngụy vô tiện lại hỏi chắc chắn mấy phần lam vong cơ chín phần một phần còn lại bởi đầu còn chưa xuất hiện nên không thể xác định nên làm gì để xác định và nhằm vào ai mà xác định trong lòng hai người đều nắm chắc rồi về sớm không bằng về đúng lúc sau khi cả đám bọn họ về tới sơn môn biết được một tin gia chủ thanh hà nhiếp thị đến vân thâm bất tri sử làm khách trước đây xích phong tôn và trạch vu quân vốn là bạn tốt Sau là huynh đệ cách nghĩa, khi còn bé nhiếp hoài tan thường hay đi cùng đại ca đến vân thâm bất tri sử chơi, nhưng quy cũ Lam gia rườm rà bảo thủ, chính gã rất không thích đến, đến rồi cũng không ai chơi với gã, chỉ có thể nói vài câu với Lam Hy Thần, chỉ vào mấy tháng hàng năm mà Lam Khải Nhân dạy học, có thật nhiều bạn cùng lứa tụ tập ở đây, gã mới lại tới, thế nhưng sau khi trưởng thành, đặc biệt là sau khi làm gia chủ. Nhiếp hoài Tăng luôn vì chưa quen với đủ thứ công việc mà bận miệu đến sức đầu mẻ tráng, nhờ vả khắp nơi, đặc biệt là cầu hai vị nghĩa đệ của đại ca, hôm nay lên kim lân đài nhắm kim quan giao mà khóc lóc kể lễ, ngày mai lại đến vân thâm bất tri sử ấp a ấp úm, dựa vào hai vị đại gia chủ hai nhà kim lam lúc nào cũng làm chỗ dựa cho gã, gã mới miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi xuống vị trí gia chủ kia được, lần này, không biết gã đến nhà lại là vì chuyện gì nữa. Ngồi đối diện Lam Hi Thần trong nhã thất tiếp khách, vừa dùng khăn tay lau mồ hôi, vừa nhắm vào hắn kể khổ cầu cứu, Lam Hi Thần nghe rồi nghe, rót trài cho gã, nói, ngươi cực khổ rồi, nhiếp hoài tăng mệt mỏi rã rời đến cùng cực, ta thật sự quá mệt mỏi, cuộc sống như thế, không biết lúc nào mới đến cuối, nếu như đại ca còn sống thì tốt rồi, trước nay đều do hắn gánh những việc này, ta chẳng cần quản gì cả, đại ca trời sinh đã là người nên làm tiên thủ huyền môn. Lặng im chốc lát, Lam Hy Thần lại chậm rãi nói, đúng vậy, nếu như đại ca vẫn còn, nhiếp hoài tan cúi đầu nghịch cây quạt một hồi, tự diễu, mà ta, chỉ là thanh hà hỏi một không biết ba, nghe vậy, Lam Hy Thần lắc lắc đầu, nghiêng người vỗ vai gã, lúc đang định mở miệng, thì có giọng nói ở ngoài, trạch vua quân, hàm quan quân có chuyện quan trọng cần bàn bạc, mời ngài và nhiếp tông chủ tới minh Thất một chuyến, Lam Hy Thần, tư truy hả, các ngươi về rồi. Vong cơ cũng về rồi, Lam tư truy kính cẩn nói, vâng, vừa săn đêm trở về sáng nay, không kịp thông báo, Lam hy thần đứng dậy, đến minh thất, chuyện gì, còn phải kêu hoài Tang nữa, Lam tư truy, hạm quan quân vẫn chưa nói cho ta biết lại chuyện gì, chỉ bảo, nhất định phải mời ngài và nhiếp tông chủ cùng đi, nhiếp hoài tang cũng đứng dậy, lòng lo sợ, không nhịn được lại mốc khăn tay trong ngực ra, lâu mồ hôi liên tục, lâu đến khi mặt mày biến thành một màu hồng nhạt. Mới đi cùng với Lam Hy Thần nhắm hướng Minh Thất mà đến, ngoài Minh Thất không một bóng người, cửa lớn đóng chặt, trước khi bước vào, đầu tiên là bọn họ hành lễ với cửa theo thông lệ, sau đó mới đẩy hai cánh cửa gỗ ra, vừa đẩy cửa ra, sắc mặt hai người đều thình lình thay đổi, một bóng người cao to đứng bên trong, mà bóng người này, bọn họ đều cực kỳ quen thuộc, nhiếp hoài tăng và Lam Hy Thần đồng loạt thất thanh bật thốt lên, đại ca.